Long đồ án, quyển 6, chương 125. Ngoan mẹ hư. Tại doanh trại của phương Phách ngoại thành, lão Phương gia đang ngồi ở trong lều mà ngẩn người. Kể từ lúc nghe được tin con trai Út đã chết, hắn vẫn không cách nào quên được kể ngày cứ Ngơ ngáp như vậy. "Hộ thân, người ăn chút gì đi." Chuông Tử phương văn mang đến cho hắn một chút đồ ăn. Mấy ngày nay Phương Pháp trông già hẳn đi Ban đêm không lúc nào được an giấc Vẫn luôn lăn qua lăn lại Miệng cứ gọi Tuấn Nhi Mãi không thôi Hoàng thượng thật thiên vị Tính cách Phương Vũ khé nóng nảy Đập bàn một cái đầy tức giận Đáng lẽ phải đem bàn dục Một đao chiếm chết mới đúng Thật uống cho Phương Gia chúng ta Lập nhiều công lao cho triệu thị hắn như vậy Hôm nay thiên hệ được thái bình rồi Lại thiên vị cho hoàng thân quốc thích của hắn Phương Pháp nhớ tới liền cảm thấy nứt đầu Lúc này lại càng cảm thấy nhức đầu hơn Phương Tài vỗ vỗ Phương Vũ nói Dị ke, bớt nóng nảy một chút đi Phương Vũ nín thở, có điều hắn cũng không có nói thêm gì nữa Phụ thân, người vẫn nên ăn một chút đi Nếu không thân thể không chống đỡ được đâu Phương Văn khuyên phụ thân hắn, lão đầu miễn cưỡng ăn một chút, cũng không cảm nhận được mùi vị gì, hỏi Phương Tài. Triệu phổ hiện giờ ở đâu rồi? Mấy ngày nữa có thể hắn sẽ về đến nơi. Phương Tài nói, có điều hình như Âu Dương Thiếu Chinh về trâu lương sẽ dẫn theo quân tiên phong về trước. Phương phách câu may, thở dài một tiếng. Phụ thân cần gì phải sợ hắn Phương Vũ không thèm để ý đến Triều phổ hắn thì có bao nhiêu kinh nghiệm chứ Tuổi hắn còn trẻ Chẳng qua là vận khí tốt mà thôi Phương Phách dở khóc dở cười Ai? Không biết trời cao đất rộng Đúng vậy Phương Vũ gật đầu Tài đang nói ngươi Phương Phách lắc đầu trừng mắt với Phương Vũ Nói Tài vốn muốn ép hoàng thượng nhanh chóng định đoạt. Chính là sợ nếu như để triệu phổ trở về, biến cố lại càng lớn. Ai ngờ lại bị bàn phi làm kéo dài thời gian như vậy. Phụ thân Phương Tài nói Chúng ta có ngự tứ kim bài do tiên hoàng ban tặng, lại có ân với triệu thị. Triệu phổ dù có thế nào đi nữa hẳn là cũng phải nể mặt người đi. Phương Pháp lắc đầu Hoàng thượng có thể còn nể mặt Phương gia chúng ta, Triệu Phổ thì tuyệt đối sẽ không. Hắn lại không có tình cảm với tiên hoàng. Có khi Triệu thị đoạn tử tuyệt tôn hẳn còn cảm thấy vui mừng ấy chứ. Ba người nghe hắn nói như vậy đều sững sốt. "A, đó chính là một tên hỗn thế ma vương a." Phương Phách vút rau nhưng cũng không thể nén được thưởng thức đối với Triệu Phổ. Tài năng bậc đế vương. Khí phách của bé chủ Chỉ tiếc hẳn không có ý muốn làm vua Kể ngày chỉ biết cậu thẻ Mẹ sống Thật quá lãng phí tình hòa thiền phú Đang lúc nói chuyện Bên ngoài lại có một thủ vệ Vào bẩm báo Khởi bẩm bưng ra Triển chiêu của khai phong phủ cầu kiến Phương phát sửng sờ Triển chiêu Phương tài câu may Đeo chuẩn của Khai Phong Phủ không phải là đang cùng bàn cát ở Giang Nam sao Tại sao Triển Chiêu lại ở đây Chân mày Phương Phách cũng nhíu lại Suy nghĩ một chút Nói Văn nhi Dạ Phương Văn đứng lên Người thầy cha đi đuổi Triển Chiêu Nói ta đang ngủ Vâng Phương Phách đi ra ngoài Từ từ đã Phương Phách gọi hắn lại Triển Chiêu là người của khai phong phủ, ta lại có giao tình với bao chẩn Chuyện này là chuyện của chúng ta và bàn gia, cũng đừng có kéo kẻ khai phong phủ vào Cho nên, phải dùng lễ tiếp đón Nhi tự để biết Phương Văn đi ra ngoài, Phương Tài đứng lên Phụ thân, con cũng đi giúp đại ca một tay Từ lâu con đang ngưỡng mộ đại danh của Triển Chiêu, con muốn đi gặp mặt một lần Phương Phách gật đầu Con cũng đi Ngươi ở lại cho ta Con chưa đợi Phương Vũ nói xong Phương Phách đã trợn mắt lường hắn một cái Với cái tính cách lộ mạng của ngươi Không chừng nói một câu Cảm thấy chuyện chiêu không hợp ý lại đánh nhau Sợ hắn sao Phương Vũ biểu môi Phương Phách lắc đầu Cũng lười để ý đến hắn Đến sau bình phong nằm xuống nghỉ ngơi Hắn suy nghĩ một chút Đứa con lớn mặc dù chững chạc lại hiếu thuận Thế nhưng võ công lại không khác gì Khí độ của hắn quá mất bình thường Đứa con thứ hai lại là mạng tử hậu dũng vô mô Chuyện thành công thì ít Chuyện thất bại thì lại có thừa Lão tứ tính tình hướng nội Không hề có chí lớn Đang tiếc cho con út phung tuấn của hắn e Văn võ toàn tài vừa mới nghĩ đến băng vỏ toàn tài lão đầu lại một lần nữa thất thân. Thật ra thì, nếu như lão Tam vẫn còn sống, lão Tam cũng là người văn võ toàn tài chỉ tiếc... Ừ... Ai? Phương Phách lại thở dài một lần nữa, lại chợt nghe thấy có tiếng nói truyền đến từ sau tấm bình phong, hỏi, vương gia sao lại than thở? Phương Phách vừa nghe được thanh âm, Liên vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ. "Quỷ sứ đại giá Quan Lâm, có phải quỷ tướng có gì sai bảo hay không?" Vị quỷ sứ kia khẽ mỉm cười, cúi đầu nói nhỏ mấy câu vào tai Phương Phách. Phương Phách liên tục gật đầu. Mọi việc đều làm theo ý quỷ tướng, về phần con ta, "Yên tâm đi, quỷ tướng tự biết định đoạt." Đề tạ quỷ sứ phương phách cung kính hành lễ, tiến người ra ngoài đại trướng, thái độ kia còn cung kính hơn cả với quan viên đến truyền chỉ từ trong cung tới. mẹ trong lều lớn dùng để tiếp khách của cung doanh, triển chiêu chắp tay sau lưng quan sát cung trướng này, xem có gì khác với cung trướng của triều phổ hay không. bạch Ngọc Đương cũng không cùng vào, triển chiêu còn có chút tâm tư riêng. Hắn đột nhiên đến thăm, Khó bảo đảm việc người ta sắp xếp giấu đi chuyện không thể cho người biết Lâu lại Bạch Ngọc Đường bên ngoài canh chân Có khi còn có thêm thu hoạch Bạch Ngọc Đường cũng thật lạ Người này bình thường đều không thèm để ý đến ai Bình thường ai cũng không thể khiến hắn làm mấy chuyện như vậy Duy chỉ có triển chiêu Hắn chỉ nói một câu Tè vào trước người ở lại xem có cá lọt lưới hay không Thế là Bạch Ngọc Đường liền hấn hở mà gật đầu. Triển chiêu vòng vo mấy lượt, liền cảm thấy cung trướng của phương gia còn sang trọng hơn kẻ của triệu phổ. Thế nhưng khí phách lại kiếm xe so với cung trướng của triệu phổ. Trong cung trướng của phương phách còn có đầu cùng gia thú, đồ vật đều được làm bằng gỗ quý. Cung trướng của triệu phổ thì dù có tìm mỏi mắt cũng tuyệt đối không thấy có một mảnh gia thú gì đó đương nhiên là không tính áo gió mặt để chống gió lạnh. nhắc đến chuyện này, Triển Chiêu đột nhiên lại nhớ đến lúc trước Tiểu Tứ Tử đã từng hỏi qua. Hôm đó Tiểu Tứ Tử rất nghiêm túc mà hỏi Triệu Phổ. Cậu cậu, người có ghế bọc da hổ không? Một câu nói khiến cho Triệu Phổ cười ngẽ, cười nghiêng, nói với Tiểu Tứ Tử: Cái đó chỉ có đại vương của sơn tặc mới dùng. Hơn nửa da hộ rất nóng Ngồi lâu cái mông muốn mọc mụn luôn đó trí chiêu theo bản năng Nhìn ghê bọc da gấu trắng ở đại sảnh Tâm cũng phải phóc một tiếng Trên cái mông của lão đầu này Không biết là bị mọc bao nhiêu cái mụn rồi đây Lúc này có hai người mặc y phục hòa tướng đi vào Người đi phía trước khoảng chân 4-50 tuổi Người phía sau chỉ hơn một chút Khoảng hơn 30 tuổi Người này chính là Phương Văn cùng Phương Tài. Triển Đại Nhân, Nưỡng Mộ Để Lâu Phương Văn vừa mới đi vào để chào hỏi với Triển Chiêu, vô cùng thân thiện cùng khách khí. Triển Chiêu khẽ mỉm cười. Các hạ là... nghe Tại hạ Phương Văn, đây là đệ đệ ta, Phương Tài. Phương Văn khách khí giới thiệu cùng Triển Chiêu, lại nói lời xin lỗi Triển Chiêu. Gia Phụ vừa mới ngủ, mấy ngày nay bởi vì cái chết của Tuấn Nhi cho nên người cũng không có chợp mắt được chút nào Hôm nay mới ngủ được một chút cho nên cũng không đành lòng gọi người dậy Thật thất lễ, thất lễ Chiến chiêu đương nhiên là hiểu rõ trong lòng Léo đầu này không muốn gặp hắn cho nên mới cho Nhi tự ra đuổi hắn đi Cũng may là để để cho Bạch Ngọc Đường ở bên ngoài đợi Triển chiêu đương nhiên cũng sẽ giao bày tỏ không có vấn đề gì, còn thuận tiện hỏi thăm một chút tình trạng sức khỏe của Phương Pháp. Phương Văn than thở nói lão phụ chẳng màn cơm nước lại quá độ thương tâm. Những lời nói này của hắn cũng không tính là gạt người. Triển chiêu liếc mắt một cái, nhận ra Phương Văn chính là một dạng hiếu tử chuẩn mực, biểu tình lo lắng cho phụ thân này không giống như giả bộ. Bên cạnh vốn chính là lão tử, giờ lại thành lão tam. Hắn có vẻ tương đối lạnh lùng, dáng vẻ như chuyện không mấy liên quan đến hắn. Đại ca Lúc này, bên ngoài lại có thêm một người đi đến, giọng nói cũng thật lớn. Phương Văn khẽ câu mày Nhị đệ Vừa nói, lại vừa giới thiệu cho chuyển chiêu. Đây là nhị đệ của ta, Phương Vũ. Chuyển chiêu gật đầu một cái, liếc mắt, là một mảng phu tính tình nóng nảy Quẻ nhiên, Phương Vũ vừa liếc mắt thấy được chuyển chiêu một cái, dép thương đá bỏng mè tới một câu Thanh ngữ chỉ ý mỉa mai chăm biếm Người của khai phong phủ các ngươi coi như cũng đã trở lại e Nếu như đã về rồi, vậy là có thể theo luật mẹ phá án rồi đi ngày mai có phải nên mời bao đại nhân đem cái thứ bại hoại bàn đục kia chiếm để báo thù cho đệ đệ ta rồi chứ? Triển chiêu ngoài mặt tuy không nói gì, thế nhưng trong lòng hắn lại không ngừng suy nghĩ. Ai nha, quả nhiên là không nên sinh quá nhiều con e. Quá ba đứa thì sẽ luôn có một đứa ngốc e. Nhị đệ, phương văn nhớ kỹ những gì phương phát căn dặn, bao hắn dùng lễ đối đại với Triển chiêu. Vốn muốn dùng máy lời đuổi hắn đi là xong, không nghĩ đến nửa chân lại bị lão nhị làm hỏng mất. Phương Vũ lại không có để ý đến Phương Văn. Triển Chiêu lại suy nghĩ trong lòng một lần nữa. Phương Văn mặc dù rất có phong thái của huynh trưởng, thế nhân dường như công phu lại không được tốt cho lắm, không thể trấn áp được lão nhị, Lão tam có vẻ cũng không mấy nghi lời. Nhất bàn tán xé a kia năm 7. Theo cách nói của Công Tôn, Triển Chiêu mặc dù lớn lên cũng là một người thành thật hiếu ngoan, thế nhưng nội tâm hắn lại vô cùng mạnh mẽ. Bản chất chính là một người bụng đầy chủ ý, ngoan mè hư. Vì vậy, Triển Chiêu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: "Triệu Mộ Tối cũng chính là vì việc này, thật không dám giấu giếm mấy vị." Trước đó ta cũng đã đến thiền lào một chuyến Phương Vũ hỏi nghe, chuyện đại nhân đã đi thẩm vấn bạn dục Triển chiêu cười nói Tới đó là muốn hỏi một chút Có điều cũng thật không khéo Hoàng thượng cũng ở đó Hoàng thượng tới thiền lào đại lý tự Phương Văn cảm thấy không hiểu Tại sao? Triển chiêu cười một tiếng nói Có lẽ là tới chỗ bàn phi Hoàng thượng còn đặc biệt dặn dò tại hạ Án này phải trè xét cho cẩn thận Không thể bỏ qua hung thủ Cũng không thể oan uống người tốt Người tốt sao? Đã phỉ nhổ vào Quả nhiên Triển chiêu chỉ dùng một câu nói Để thành công chăm ngồi nổ cho phương vụ kia Triển chiêu vẫn cứ thảnh thơi mà uống trà Thế nhưng phương vụ để nổi trận lôi đình Triệu trên kia chính là đang thiên vị cho bạn dục. Đại ca, không bằng chúng ta cứ đi làm thịt tên bạn dục kia trước đi, nếu không sớm muộn gì hắn cũng được thẻ ra. Phương Văn cũng không kịp ngăn hắn lại, dần đến độ chỉ biết trợn mắt mẹ trận hắn. Nhị đệ, không được nói bừa. Ai nha, hắn chính là một tên hôn quân, còn quản hắn là gì, không phải chỉ vì mê sắc đẹp của bàn Phi thôi sao? Phương Vũ càng nghĩ càng giận Chúng ta hãy nói với quỷ minh đại nhân, phản Nhị đệ Phương Văn hung hăng dơ tay đập bàn một cái Phương Vũ lúc này đã biết mình quá kích động Đã nói ra lời không nên nói Biên cố nhẫn nại mà lầm bầm gia tộc chúng ta là rung Lương Đã dồn không biết bao nhiêu tâm lực cho giàn sơn đại tống của hắn Cổ thượng cũng không biết bao nhiêu người vì vậy mẹ tử trận Phương Văn chắp tay với triển chiêu, nói Triển đại nhân, nhị đệ của ta từ nhỏ đã cùng Tuấn Nhi huynh đệ tình thăm Cho nên tâm tình mới kích động như vậy Đúng vậy, nhị ca ta mỗi khi kích động đều dễ mất đi khống chế Hay nói bừa như vậy, triển đại nhân cũng đừng có chấp hắn Phương Tài cũng giúp đỡ giải thích Nghe, không sao, không sao. Triển chiêu hiếp mắt cười, ta vẻ ta đây không có để ý đến đâu. Thế nhưng trong bụng lại tính toán, quỷ minh đại nhân là cái gì? Vẫn là câu nói kia, triển chiêu bản chất ngoan mà hư e. Nếu như nhị ra đã ngốc như vậy, hắn lại nhiều chú ý như thế, sao lại không trêu chọc một chút được? Liền nói. Nói đến quỷ minh tiến sinh, đất thật cũng là một thế ngoại cao nhân đi Triển chiêu mới tới một câu Nói ra liền khiến cả ba người cùng sửng sốt Đồng thời trong mắt cũng lộ ra một tia phiền muộn Triển chiêu biết quỷ minh tiên sinh Sao có thể được Ách Phương Vũ vừa định hỏi một chút Phương Văn liền liếc mắt cản lại Nói với triển chiêu Triển đại nhân mới về đến hôm nay sao Chiến chiêu cười cười Tâm nói muốn chuyển đề tài a Đâu có cho người dễ dàng như thế Nếu như không có chuyện gì mà ém Thì người tránh cái gì Vì vậy liền gật đầu nói Đúng vậy Chúng ta tới Tùng Giang Phụ phá án Thái sư lại đột nhiên nhận được thư Của quỷ minh tiên sinh Nói tiểu hầu gia gặp nạn Bảo hắn màu chống dẫn người về khai phong Vì vậy chúng ta mới biết chuyện này Nếu không sao có thể trở về Nhanh vậy được Cái gì? Phương vụ hé to miệng kinh ngạc. Quỷ minh tiên sinh gửi thư cho bạn cát Chuyến chiêu gật đầu một cái, nói Đúng vậy a Thái sư thường nhắc đến quỷ minh tiên sinh, hai người giao tình rất tốt nữa. Ngươi, ngươi nói là quỷ minh tiên sinh. Phương vụ không ngờ được, người đó là... Là quỷ minh tiên sinh hai mắt bị mù sao? Vương tài tiến vào một câu, vương phụ liếc đệ đệ hắn một cái. Triển Chiêu vẫn cúi đầu uống trà như trước, thế nhưng vị mặt lại có chút mông lung. Quỷ Minh tiên sinh hai mắt bị mụ sao? Không có e, ta còn gặp qua một lần đây, hoàn toàn ngược lại e, cặp mắt sáng trưng như đuốc vậy, khiến người ta chỉ cần gặp qua một lần để có ấn tượng thật sâu rồi. Triển Chiêu nói xong, Quan sát phương vũ một cái Chỉ thấy hai hàng lông mày của hắn co lại Theo bản năng mà nhìn phương văn cùng phương tài một cái Trong mắt tràn đầy nghi ngờ Triển chiêu bưng chiến Trong lòng cũng hiểu rõ lại vừa uống trà vừa nói Nhặt tới mới nhớ Lần này nếu như không phải quỷ minh tiên sinh chắc chắn là bạm dục vô tội Hoàng thương cũng không có tin tưởng như vậy rồi Hắn gặp hoàng thượng Phương Vũ kinh hại hỏi, hẳn không phải là... <cười> <cười> Lúc này, bên ngoài lại truyền đến một tiếng ho khen. Đám người phương văn lập tức đứng lên, ra ngoài cửa trướng tiếp đón. Trí chiêu để ly xuống, tâm nói, phương phách tới. Phương phách nguyên bạn muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng nghĩ tới nghỉ lui lại thấy không ổn. Hắn từng nghe bao chuẩn cùng Vương Gia nhiều lần khen ngợi triển chiêu thông tuệ hơn người, không biết Phương Văn có ứng phó nổi không. Sau khi tiện quỷ sứ đi, trở lại nghe được Tùy Tùng nói Phương Vũ đến Đại Trướng, trước khi đi còn nói muốn làm mất mặt triển chiêu một chút, Phương Phách liên biết lần này không ổn thật rồi. Quả nhiên, vừa mới đi đến cửa đã nghe thấy chuyện, Phương Phách kẻ kinh đến toát cả mồ hôi lạnh, vội vàng đi vào ngăn cản. Vừa đi vào đại trướng, phương phách đã lường phương vũ một cái Phương vũ vốn là kiệt ngào bất tuân Cũng chỉ có phương phách mới có thể quản được hắn Lúc này đành ngậm miệng để bên cạnh không nói tiếng nào Triển chiêu tâm nói Lúc đành rỗi nhất định phải lừa phương vũ ra ngoài uống mấy chén Đón chân chỉ cần đổ bụng ba chén lại mồi hắn mấy câu Thì bí mật gì cũng có thể moi ra được hết Vương Pháp nói với Triển Chiêu Triển Đại Nhân đến đây là làm thuyết khách cho bạn Thái Sư sao Triển Chiêu tâm nói Hoắc, lão gia tử này cũng thật có ý đi Lời nói này Triển Chiêu bưng cá ly tiếp tục thưởng thức trà bích loa xuân trong quân doanh Mặt ngơ ngát nói Vương Gia, thật ra thì ta tới đây cũng chưa có kịp nói cái gì Tất cả đều là mấy vị công tử đang nói à Phương Pháp giận đến thiếu chút nữa là lệch mũi Hơn nữa, triển chiêu lại cùng trưng ra một khuôn mặt thiên chân vô tà Kết hợp với chiến trà bích loa xuân đang cầm trên tay kia lại vô cùng phù hợp Tâm nói, lão bèo e, hài tử này người kiếm được từ đâu vậy? Phương Pháp xua tay chặn lại Triển đại nhân vẫn lẽ sớm trở về đi Nhi tử của ta bị chết oan uổng, chuyện này ta quyết không bỏ qua Triển chiêu cũng thật sàng khoái mẹ đáp ứng đặt ly trà xuống, đứng lên nói Vậy ta xin cáo từ lẽo vương già nhớ bảo trọng thân thể không nên để cho quỷ minh tiên sinh lò lắng e Lần nữa nhìn lại khuôn mặt của phương pháp Triển chiêu rất sáng suốt mẹ chấp tay sau lưng lắc lư đi ra ngoài trước khi hắn tức chết Triển chiêu vừa mới đi khỏi, phương pháp xoay người lại Hùng hăng dáng cho Phương Vũ một cái tát Cái đồ hổn đản nhà ngươi Phương Vũ che miệng Vẻ mặt vô cùng ủy khuất. Phụ thân Ai cho người nói năng bậy bạ Vừa nói hắn lại vừa trừng Phương Văn Ý là người làm đại ca Mà lại không cản được hắn Phương Văn cũng vô cùng khóa xử Phụ thân Phương Vũ không cam lòng, nói Quỷ minh tiên sinh rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? Hắn một đăng thì nói muốn chúng ta làm phản Giống như lẹ có thăm cầu đại hận với triệu gia quân Nhưng mặt khác lại có giao tình thân thiết với bạn khác Lại nói với triệu trinh lẹ bạn dục vô tội Đây không phải lẹ hai mặt Ngươi Phương Pháp một ngón tay chỉ vào mặt hắn Ngu ngốc Đúng lúc này Chỉ thấy ở bên ngoài trướng, Triển Chiêu đột nhiên phiêu một cái để quay trở lại. Tất cả mọi người đều sửng sốt, ứng phó không kịp nên vẻ mặt đều đầy lúng túng, tâm nói. Triển Chiêu đi đường sao lại không có một thanh âm, hơn nữa mấy tên canh cửa đều chết hết kẻ rồi sao. chị thấy Triển Chiêu lại tiếp tục lắc lư mè trở lại, đưa tay cầm lấy cử quyết đang đặt dựa vào bàn, nói. Ai nha, chỉ nhớ tè thật vệ e, thiếu chút nữa quên luôn kiếm. Mọi người sững sờ tại chỗ, không biết phải phản ứng thế nào. Triên chiêu chắp tay sau lưng mè cầm cử khuyết, trước khi đi lại còn không quên mè gật đầu với phương Phách một cái. Vương gia, tiếp tục, tiếp tục e, không dạy con cái là lỗi của cha mẹ e, lúc này càng cần hung hăng mà vẽ miệng nha. Nói xong, lại tiếp tục lắc lư đi. Vừa đi lại còn vừa làm băm Ngày mai còn muốn hẹn quỷ minh đi đánh cờ A Hắn nâng trước bại bởi triệu phổ Lại còn gọi triệu phổ là da da Đúng rồi, hắn còn nhận bàn phi là mẹ nuôi nữa Vậy bàn dục chính là cổ cổ nuôi của hắn rồi Tạm thời không đề cập đến phụ tử phương gia Đang giận đến thất khiếu bóc khói Nói đến triển chiêu đang ở bên ngoài quân danh Hắn lúc này đang dò xét bốn phía, nhìn quanh, Bạch Ngọc Đường đâu rồi? Lại đợi thêm một lát, triển chiêu nhỏ giọng gọi, Bạch, Bạch. Triển chiêu cứ thế mà Bạch một hồi, nhưng Bạch Ngọc Đường cũng không có tới, ngược lại có một tiểu bạch cẩu xinh đẹp chạy tới. Triển chiêu vuốt vuốt long meo sau cổ nó, tìm một gốc cây ven đường ngồi xuống chờ, chờ một lát. Một trận gió thổi qua Triển chiêu ngẩng đầu lên Bạch Ngọc Đường liền rơi xuống Triển chiêu sờ sờ lông mao Ở cổ Bạch Cấu Bình luận một cái Ai nha Cái này chính là Bạch Y Phiêu Phiêu E Bạch Ngọc Đường rơi xuống rồi Liền nhìn thấy vẻ mặt đầy thỏa mãn của triển chiêu Cảm thấy buồn cười Người có phát hiện gì Triển chiêu hiếp mắt cười nhìn hắn Người hẳn là cũng phát hiện gì đi Bạch Ngọc Đường đem con bạch cậu béo ủ kia đẩy ra xe một chút Ngồi xuống bên cạnh triển chiêu Vỗ vỗ bụi đất trên y phục Vừa rồi có người đi ra từ quân doanh Ta thấy phương pháp tự mình tuyển hắn miệng con nói cái gì mẹ quỷ sứ đi thông thẻ nữa Quỷ sứ Triển chiêu khẽ câu mày Thì ra trừ quỷ minh còn có kẻ quỷ sứ e quỷ minh sao? bạch ngọc đường không hiểu. triễn chiêu liền đem mọi chuyện diễn ra trong cung trướng nói cho bạch ngọc đường. mặt than như bạch ngọc đường cũng không nhịn được cười đến rung vai. lúc phương phách phái mấy nhi tử ra chắc hẳn là không biết triễn chiêu thuộc loại cá tính này đi. coi lại lúc này đầy bụng cũng đều là hối hận đây. người bây giờ mới trở về chính là đi theo dõi quỷ sứ kia đi. triễn chiêu hỏi. Bách Ngọc đưa gật đầu một cái, nói Ta cũng không theo quá gần, sợ sẽ đánh cỏ động rắn Thấy hắn vào một nhà dân ta liền trở về Hắn vào nhà nào? Triển Chiêu tò mò Ở thành Tây Khai Phong, nhà chuyên bán đèn giấy nhang nến Cửa hàng dư ký sao? Triển Chiêu hỏi, đây chính là nơi bán đồ âm giới lớn ở Khai Phong Ân Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nói Bên cạnh cửa hàng đó chính là Du Phủ, ta thấy hắn đi vào đó Triển Chiêu sờ sờ cầm Nghe, người chuẩn bị làm gì? Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu Đi một chút người giấy cùng vàng bạc tế lễ sao? Ta không thể đi Triển Chiêu nghiêm túc nói Ta quá nổi danh, phần lớn người ở Khai Phong đụng Ta quá nổi danh Phần lớn người ở khai phong phủ đều biết ta Bạch Ngọc Đương chỉ chỉ mình Vậy ta đi sao? Cũng không có được Triển Chiêu một mực lắc đầu Người quá nổi bật Bạch Ngọc Đương hỏi Vậy người muốn ai đi? Những người khác cũng không có tới đây Hơn nữa người bình thường cũng không nhiều Có sẵn hai người rồi a Triển Chiêu khẽ mỉm cười Một tay gác lên bẻ vai Bạch Ngọc Đường Đi, hai tay lại đến Đại Lý Tự một chuyến Mượn Đại Lý Tự Khanh hai phạm nhân dùng một chút